Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fry Fry qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Long Tròn Production. Chương 30. Mệnh lệnh của Ác Ma. Cái người nào đó rõ ràng đang cố tình lơ cô mà. luận em đã về. Khi bàn tay của Nguyễn Ái ôm chặt lấy anh, má tựa vào lưng, rõ ràng đã cảm thấy thân thể anh căng thẳng, hơi thở anh đổi nhịp. Ái vậy mà, không mặt bào, cũng chẳng nhẹ nhàng, lại bình thản gỡ tay cô ra và bước đi tiếp. Cứ như là phủ đi một chiếc lá vàng vô tình rớt xuống vai vậy. Lúc bấy giờ đang là sáng sớm. Ngay trên chính dãy hành lang lộ thiên ngày nào anh bỏ rơi Dương Hòn Yến Nhi Nhưng ai đứng đáy cứ cảm thấy rơi trội hơn bao giờ hết Mặc cho những cái nhìn ngỡ ngàng, những lời hỏi thăm dồn dập Những tiếng rì rầm rộn rã đua nhau đổ về mình Từ những kẻ chẳng liên quan Nhưng cô không phải là con người yếu đuối như Dương Hòn Yến Nhi đó Rõ ràng là đã nhận ra sự tồn tại của cô Tại sao không thèm nhìn lấy dù một lần Cho là giận thấu xương đi nữa Lẽ nào anh không nhớ Nhung cô một chút nào sao Gạt tay của Văn Thành Lẫn những người miêu man gì đó Lúc bấy giờ không tài nào lọt vào tay nữa Cô chạy theo bóng dáng của anh Bước trước mặt Và ngã vào người anh nhất quyết để anh có thể trông thấy mình Em nhớ anh lắm Bàn tay cô siết chặt Đầu ngẫn lên nhìn anh mòn mỏi Vậy mà đôi mắt nâu ấm kia Một chút biến sắc cũng không Chúng tuy đang nhìn thẳng vào cô nhưng lại trống rỗng, vô hồn, không cảm xúc. Một lần nữa phong thái của một kẻ mộng du, anh chậm rãi gỡ tay giờ đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng đẩy người cô ra và tiếp tục tiến bước. Phận Úc, thà là anh quát tháo, thậm chí là sức cổ cô như ngày đó. Anh rằng cô cắn chặt, cố để lời nói thoát ra không run rẩy. Sao lại như vậy chứ? ít nhất cũng phải cho em giả, cho em giải thích em và hoàn thật khi vốn khuôn mặt vô cảm Anh lại đi lướt qua cô hầm hực không chịu thua cô dậm chân xuống sàn rồi lại phóng đến trước mặt anh để thế cô cũng không còn cách nào ngồi nhiều tiếng hít mạnh trỗi lên cả đám người quay quanh sững sờ khi ngưỡng ái là một lần nữa tét mạnh vào mặt của bảy chính luận lần này bàn tay đã khiến đầu của anh chật hẳn Cô nắm chặt những ngón tay nóng rác Móng luống vào da thịt Để gồng lại đau đớn Chì xiếc Sư lực dường như bị rút cạn Rõ ràng là cô đang muốn chọc điên anh lên Bước ao chứng kiến vẽ câu gắt Mà cô bé lâu luôn e sợ Bây giờ bỗng nhiên trở thành Một heo khác mong được nhìn thấy biết bao Từ lúc nào mà Tính cách của anh lại trở nên Quan trọng với cô như thế Ngay cả trạng thái thất thường và thói xấu chiếm hữu lại hay bắt nạt cô. Thảm thương, cô cũng không cách nào, không cảm thấy nhớ thương gia chiếc. Cô nhớ cơn phản nộ của anh, nhớ cái tính khí cường bạo, nhớ cả thái độ chuyên chính đầy cường ép. Vậy ra yêu không chỉ là để bờ ngồi thôi sao? Thật là dư thừa, nếu như thế thì giờ đây... Cô đã quay đầu trượt theo tên Hoàng Thạc Huy Đáng chết kia rồi Có cần đứng đây nhớ nhung những điều biến thái như trên không Tại sao trước cô đã yêu anh đến mức này Điên khùng đến nỗi ngang tay ném bỏ lập trường của bản thân Còn anh thì Chợt cảm thấy có giải thích hay không Việc hiểu nhầm có sáng tỏ hay không Bỏng không còn quan trọng Sao anh không đi tìm tôi Cô hát lớn, chân kiển lên để ghi chặt cổ áo của anh xuống giọng thốt ra nửa vỡ ò, nửa phẳng út cho là tôi có bị quyến rũ bởi tên điên kia thì sao không lẽ anh không chúc khí khái đàn ông đuổi theo để giành lại tôi sao hoặc là đánh cho hắn một trận hoặc là trói tôi lại đem về đằng này anh chỉ đứng thu mình lại sau lời nguyền khốn nạn đó chọn lừa gạt bản thân là tôi không tồn tại sao Mi mắt cong dài kia khẽ nhắm lại rồi nhẹ nhàng mở lên. Màu nâu nhạt pha sắc hổ phách vẫn không hề sạm đi, hay sáng lên, chứng tỏ anh không hề bị dao động, thậm chí không hề nghe thấy hoặc giả đã quá chán chường, mệt mỏi để mà phản ứng rồi. Anh phản ứng đi chứ. Nỗi tức giận đã khiến cô trở nên quá khích, giờ đây đang ra sức lay like mạnh anh, "Tôi yêu anh đến thế." Vì anh mà bất chấp thủ đoạn, vậy mà giờ đây, đến cả cái châu mày anh cũng không thèm để lộ. Con người đó vẫn không cảm xúc, tay đưa lên toàn kéo cô ra, gần ái gồng người càng nắm chặt hơn, từ chối bị gạt bỏ như vật dư thừa, vậy mà cái tên một cái cách kiên nhẫn, anh vẫn từ từ tháo gỡ từng ngón, tay thon dài chạm vào cô một cách dịu dàng hệt như một người thợ công sưởng còn mẫn chỉ biết làm theo quy trình một cách máy móc không hề có chút sáng ý hay là biểu cảm nào cả anh nhất định là đã dồn cô đến bước này sao kể một cái xung quanh Đều nín thở một số nữ sinh đứng gần đó ngánh lệ mắt nhắm nghiền quay đi không dám nhìn khi một bên tay của nguyễn ái lại dơ cao trực chờ giáng xuống bàn tay nảy lửa khác Nhưng nó lại không hề đến Bàn tay chân hững trong không chung Toàn đánh ai kia Giờ đã mất đi toàn bộ sức lực Như một thước phim quay chậm Văn hành cùng những người khác Mắt mở to hổng hốt Khi thân hình nhỏ bé đổ sụp xuống sàn Khuôn mặt cô trắng bệt Mắt nhắm nghiền Toàn thân bất động dưới thân của thiếu gia nhà họ võ Trông đến thảm hại Người ai đã ngất xỉu não trái A, não phải, mày vô duyên ớn Thời khắc vỡ oa, Văn Thành lao đến Đỡ đầu cô, dạy Những người khác kẻ thì hoạt Người thì lại nhanh chóng tháo mũ Cởi gút áo của cô ra để dễ, để cho cô dễ thở Còn tên còn lại quỳ xuống kiểm tra hơi thở Toàn thực hiện CPA với nạn nhân Bọn người này vốn là đã nhốn nháo, nay là càng dịp thể hiện tinh thần kịch tính Khi trông thấy một bên trán nạn nhân có dấu tích băng bó Vốn là đã bị chê khốt bởi chiếc mũ vừa được lôi ra Cô ấy bị thương, một kẻ la lên, hèn tri trong mặt mũi xanh xao thế Một nữ sinh khép nép tay che miệng nói nhỏ, đau lòng đến nổi ngất đi Không biết cô ta có bệnh tim không nhỉ Không biết là có phải là vừa, vừa từ bệnh viện ra không? Tội nghiệp quá Lúc này đây mọi người quan tâm Đều dồn cả vào nạn nhân ngưỡng ái Còn có ai để ý đến bóng hình của võ chính luận Vốn vẫn chung trong bên cạnh thân hình Sỏng sòi trên mặt đất kia ấy vậy mà Chỉ một tiếng thốt ra, ra rung rẩy Khẽ khàng đến không ngờ Của ác ma Một cách thần thần kỳ Lo lại sự chú ý của mọi người Ái Ngạc nhiên, thức tỉnh Có một chút sợ sệt Mọi hoạt động dần dần ngưng bật Âm thanh nhóm nháo cũng giảm xúc Một số kẻ còn bắt sát Người dần ghê khi ép ma chậm rãi khủy chân xuống Rồi tay vươn ra Để lấy thân hình mềm mại Của nguyễn ái Biểu hiện trên gương mặt Kinh ngạc nhiều hơn là hỏng hốt Thật là em sao Võ chính luận bàn hòn Hỏi khẽ Bàn tay chạm nhẹ gò má xanh sao Sự nhận thức Trong một giây Chợt ùa về Có kẻ nào đó nhận ra mình hiện không hề chìm trong ảo tưởng Bởi ảo tưởng thì làm sao có thể có những tình tiếp Có hơi ấm này Nên bất giác gọi lớn Ái Quần chúng mệt một kích kẻ thì bịt miệng Người lại ngỡ ngàng Cũng đúng thôi Đời nào mà họ lại trông thấy Vẻ mặt hỏng hốt pha lẫn Khổ sở của ác ma đâu Có cái gì đó, nơi các con người này nhìn ngưỡng ái khiến trái tim họ xúc động, không ngờ một kẻ vô tình, lạnh lẽo, đến khi lớp mặt nạ rạng, nạ rạng vỡ, vẻ chân thành lộ ra, lại đập vào lòng họ, nổ xót xa, bất ngờ đến vậy. Kẻ đứng xem, tim bỗng nhói đau khi bỏ chính luận tay, chân lúng túng nửa lay, nửa vuốt tóc ngưỡng ái, An không ôm chầm cô vào lòng, cũng chẳng phải khóc lóc, khóc cũng chẳng phải khóc la kịch liệt, chỉ đơn thuần là Kẻ gọi tên cô một cách dịu dàng, có phần run rẩy. Nhưng đối với Ác Ma thì chút cử chỉ, xót xắn đó, đó thôi cũng đủ chứng minh kẻ nằm trong vòng tay hắn là vô cùng quan trọng. Cảnh tượng khiến người người rơi lệ, xúc động ngạn ngào. Vậy mà sao lại, lại đột nhiên? Hải Kinh Chỉ trong vòng 3 giây tiếp theo như thế này Vốn là giữa lúc Dân chúng đang sụp sùi Hoàng tử đang đứng bên bờ vực lo lắng phát cuồng Thì nàng bạch tuyết cắn phải táo đảo Của chúng ta Đột nhiên nguyễn miệng cười Vườn đôi tay thon của mình lên Nàng tròn tay qua cổ của hoàng tử Thân nhà lên ôm chầm lấy người ta Giọng nửa đùa nửa yêu thương à thì ra ác ma của em chỉ chịu ngu không chịu thì ra ác ma của em chỉ chịu nhu không chịu cương nhỉ Kinh Hải là tự duy nhất có thể diễn đạt cảm xúc chung của những kẻ xung quanh lúc này Hồ ly lại dám biến cả ác ma ra làm cho cười dân chúng lùi một bước dự cảm cực kỳ không hay ôm chặt hơn, Ai kia tự cầm vào vai người ta, tiếp tục huyên thuyên. Không ngờ diễn thuyết xúc động, lòng người lại không bằng trò vờ ngất, ngất rẻ tiền ngớ ngẩn. Anh đúng là kén cạnh kiểu gì biến thái quá đi. Lại lùi thêm một bước nữa. Anh cũng lạ nữa, gặp người ta phát phải gọi cấp cứu gì chứ. Gặp người ta ngóc phải gọi cấp cứu gì chứ. Ai lại cứ sửng ra, ngờ ngợt ôm lấy người ta kêu tên hồi như vậy? Ờ, lùi nữa thì sẽ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, nên thôi. Khuôn mặt của võ chính luận ban đầu có chút bất ngờ, xong dần dần bình đạm lại. Cái vỏ vô cảm trong phút chốc đã phục hồi như vẹn, anh không đẩy nghiệm ái ra để mặt cô ôm chầm lấy mình, nói năng bừa bãi, chốc chóc lại. Mày mẽ mình vào vai của anh một cách nỗng niệu Rồi đôi tay Để hề lên lưng cô Bỗng siết chặt Mắt anh nhắm lại Hơn 10 giây sau đó Nhưng ái dường như nín thở hoàn toàn Trong vòng tay cực ép Khi chọn mở Sự quyết tâm rực lên trong đôi mắt Màu hổ phách kia có phần Khiến người xung quanh rùng mình E sợ thay cho cô gái trong lòng Tay của Adma đẩy nhẹ cô ra, giọng anh cất lên đầy ưu quyền khi nhìn thẳng vào người đối diện như thể một ông hoàng đang ban lệnh bắt thẻ, ban lệnh bắt thẻ kháng. Chúng ta kết hôn. Thật ra thì còn như thế, còn như thế gì nữa? Đó rõ ràng là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh tuyệt vời. Lát sau xe cứu thương đến, xem ra có vẻ các kẻ vừa rồi trong lúc hỗn hỗn loạn, đã tự động hành động. Nguyễn Ái vẫn không muốn đi, số là vẫn chưa thoát khỏi bàn hòn trước mệnh lệnh của Ema mà. xong người ta cúi xuống quan sát vết thương trên đầu cô, thấy hiện nó không hề giả mặc dù mặc dù chỉ còn sương tí, cô băng bó chẳng qua là muốn người nào đó tội nghiệp mà thôi. nhưng cái kẻ đọc tài kia có lẽ cho rằng Họ này là do cô gây ra nên phải tự gánh chịu Thế là bế bồng cô lên chiếc xe trắng Bảo người ta chở đến bệnh viện Lần này chắc là não hại lại thân rồi ha Bóng xe cùng tiếng còi hú đã khút xa Nhưng vẫn còn hai người đứng đáy nhìn theo Họ là hai kẻ duy nhất Trong những người đã tận mắt Chính kiến toàn bộ sự việc Cho đến cuối cùng Vẫn giữ được cầm mình không chạm đốc Văn Thành nghe mắt, nghĩ ngợi một hồi lâu Đoạn quay sang người bạn của mình thắc mắc băng qua Mày nghĩ thịt hộ ly có ngon không? Gia Đạt nhún vai Cái đó đợi Mai vào mà hỏi ác Mai đương sự Mai là thứ bảy mà thì Thế thì chết Tại sao? Gia Đạt quay người lắc đầu Đến thứ hai thì chắc xương cũng không còn rồi